Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fiz Từ trong người lấy ra một chiếc hộp ngọc doanh thừa phong cẩn thận lấy chiếc minh linh châm từ trong đó ra Ánh mắt đặng hạ dừng lại ở trên chiếc minh linh châm Sắc mặt hắn hơi thay đổi Cái nhìn về phía doanh thừa phong cũng thêm vài phần tin tưởng Hàng chánh thở hỗn hển vài hơi khó mắt liếc qua biểu tình của đặng hạ Hắn hỏi Đặng huyên Hắn thực sự có hy vọng sao Đặng hạ tức giận nhìn hắn Nói Ngươi xem là được rồi Lắm mồm như vậy làm gì Lúc này Do anh thừa phong đã nhìn thấu một việc Hàng chánh cũng không phải là cô ý nhầm vào hắn Mà tính cách của đối phương vốn là như thế Tuy rằng Yên Hải Đào luôn mồm mắng hắn là đồ ngu ngốc, nhưng giữa hai người lại không hề có thù hận cá nhân nào. Lúc phối hợp tác chiến lại tương đối ăn ý. Bởi vậy có thể thấy được, Nhị ca cũng chỉ là khắc khẩu với đối phương mà thôi. Nếu như là một thiếu niên 16 tuổi có lẽ sẽ vì những lời nói của Hàn Chánh mà tức giận, thậm chí thù hận. Nhưng Doãn Thời Phong tuyệt đối không phải là kẻ như thế. hắn ở chung với một hắn tử bộc trực còn hơn ở với kẻ nói một đằng nghĩ một nẻo. Hắn mỉm cười nói, "Đặng Huân, Huân nhận biết Lai Lập Minh Linh trong trong tay tiểu đệ sao?" Đặng Hạ thoáng rùng mình, không thể tưởng tượng được Doãn Thời Phong lại chú ý tới biến hóa vẻ mặt của hắn như thế. Hắn chậm rãi gật đầu, nói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 Nhưng nó lại là minh linh châm chuyên dành cho linh sư sử dụng. Vì thứ này mà đắc tội với một người thiên phú linh sư tiền đồ vô lượng thì quả thật là không có lợi. Đặng hạ liên tục gật đầu, nói. Do anh huynh huynh đã có bảo vật như vậy thì chứng minh lệnh sư rất coi trọng huynh. Đặng mổ tin tưởng, ngư nhất định có thể luyện chế ra được linh giáp. Do anh thừa phong bật cười, nói. Đa tại đặng huynh khiếp lệ.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 Nghị ca, làm phiền huynh hộ pháp giúp đệ, mời các vị tiếp tục nghỉ ngơi. Đặng Hạ vội khoát tay, tất cả mọi người lùi lại sau mấy bước, quay người đưa lưng về phía doanh thừa phong. Cho dù là Hàn Chánh cũng phải như thế. Dù sao, hắn chỉ là tính tình lỗ mãng một chút chứ không phải là kẻ ngu ngốc. Nghị ca, Đặng Hạ kia có lai lịch gì? Doan Thừa Phong hạ thấp âm thanh xuống chỉ để cho Doan Hải Đào nghe thấy, hỏi. Doan Hải Đào cũng hạ thấp thanh âm nói. Nghe nói hắn là truyền nhân đức hệ của một vị thái thượng trưởng lão trong tôm môn. Quan hệ tốt với hắn đối với Doan ra chúng ta sẽ có chỗ tốt rất lớn. Doan Thừa Phong chậm rãi gật đầu từ trên người lấy ra một cái hộp ánh mắt quét qua bóng lưng của mọi người. Do anh hải đào làm ra một thủ thế yên tâm, hắn cũng xoay người lại, ánh mắt sáng ngời nhìn chầm chầm vào lưng mọi người. Do anh thừa phong thoáng mỉm cười. Hắn mở hộp ra, lấy từ bên trong ra một viên phòng ngự chi thạc. Theo đó để lên một điểm linh văn trên bộ áo giáp da. Kỳ thật, linh sư quán linh cũng không phải là thủ đoạn gì thần bí không thể truyền ra ngoài.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 Đã như vậy thì không ai dám làm chuyện cắt đứt đường sống của người Của mình Do anh thừa phong sau khi đem phòng ngự chi thạc đặt lên trên bộ áo giáp da Thì cùng lúc phóng thiết ra tinh thần lực lượng của mình Chẳng qua Luồn tinh thần lực lượng này căng bản không hề dẫn động phòng ngự chi lực trong phong linh thạc Mà là dùng để quan sát và giám sát động tỉnh mọi người xung quanh Nếu có người định xoay người lại nhìn Cho dù là không bị Doãn Thừa Phong phát hiện ra thì tuyệt đối cũng không thể giấu giếm được cảm ứng của hắn. Doãn Thừa Phong thà rằng quán linh thức và chư tuyệt đối không để lộ cơ mật của mình. Lực lượng tinh thần tràn ngập trong huyệt động, đem hoàn cảnh xung quanh phản chiếu vào trong não vực Doãn Thừa Phong. Sau khi nắm hết mọi động tĩnh trong huyệt động, trí linh bắt đầu mạnh mẽ lấy mẫu chân khí trong đan điền của hắn. Đại lượng chân khí tuôn ra ngoài tiến vào trong não vực, chỉ sau một lát ở đó đã xuất hiện bóng người tinh tế. Hắn khẽ đưa tay nhẹ nhàng đặt lên trên bộ áo giáp da. Ở đó mới là điểm mấu chốt của đồ án linh văn trên bộ áo giáp da. Bóng người trong não vực hắn lập tức theo cánh tay tiến vào bên trong. Hơn nửa hóa thành một tầm ánh sáng màu trắng sáp nhập vào đồ án linh văn. Một lúc lâu sau,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 Hải đào, để ta nhìn một chút. Thanh âm đặng hạ nhẹ nhàng vang lên. Do anh hải đào vội vàng nói, mời đặng huynh chỉ điểm. Hắn không chút do dự đưa chiếc giáp da lên. Hơn nửa năm ở chung, hắn đúng là tâm phục khẩu phục hoàn toàn với đặng hạ. Hơn nửa, hắn cũng biết lấy thực lực và xuất thân của đặng hạ.